Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 156, 156 cốc trà xanh, đồng tuyết lục xử lý tốt chuyện của công ty vụ mới đi qua tử lâu bên kia, không sớm cũng không chậm, muốn khai phá cùng chiếm cứ nước ngoài thị trường, tại hệ thống mạng còn không phải rất phát đạt hiện tại, đi tham gia các loại triển lãm hội là nhất có hiệu quả con đường, nàng tính toán tham gia thu giao nhau, ở trước đây nàng muốn chuẩn bị rất nhiều chuyện tình, sản phẩm, đóng gói. Còn muốn tuyển dụng ngoại thương nhân viên, rất nhiều chuyện chờ nàng đi an bài, đi đến tử lâu, làm tử lâu quản lý tưởng tuấn lực tiến lên đón, đông động, ngày đã tới, đông tuyết lục gật đầu, biểu mũi ngươi bọn họ tới sao, tưởng tuấn lực cung kính gật đầu, đến, phương đồng chí cũng tới rồi, bây giờ tại phòng khách quý bên trong, đông tuyết lục không nghĩ đến chính mình là cuối cùng một cái đến, nhanh chóng tăng tốc bước chân đi qua, mở ra phòng khách quý môn, bên trong tiếng cười truyền ra. Tỉnh viện, ngươi là thế nào bảo dưỡng a? ta nghe nói sinh hài tử gián người sẽ đi dạng, làng gia cũng sẽ trưởng ban, nhưng ngươi điểm này cũng không thay đổi, ngược lại càng trẻ tuổi, phương tỉnh viện ngốc đại cấp đồng dạng nở nụ cười, ngươi vẫn là thứ nhất khen ta, bất quá ta đây không tính là cái gì, tuyết lục mới lợi hại, sinh xong bào thai còn cùng thiếu nữ đồng dạng, đợi lát nữa ngươi thấy được liền biết, ngươi khác là càng sống càng lão, nàng là càng hổn càng tuổi trẻ con có bản lãnh như vậy, thật là hâm mộ chết người, phải không, ta đây đợi lát nữa được muốn mở to hai mắt hảo hảo nhìn, lời còn chưa nói hết, tưởng bạch hủy ngẩn đầu lên, vừa lúc nhìn đến đẩy cửa đi vào đến đông tuyết lục, nàng ngưng một chút, đáy mắt lué qua một vòng kinh diễm, lập tức lâu son môi môi đỏ mộng kéo kéo, cười nói, tuyết lục, ngươi được rốt cuộc đã tới, chúng ta vừa mới đang tại nói ngươi đâu, đông tuyết lục một bên đánh giá nàng, vừa đi tiến vào, Thật xin lỗi, công ty có một số việc phải xử lý, ta đến muộn, tưởng bạch hủy dáng vẻ biến thành thục, trên mặt vẽ trang, sát tươi đẹp son môi, tóc điện thành gọn thật to, nhìn qua khí trang rất mạnh, nàng thân xuyên một cái màu đỏ thẩm váy dài, váy chiều dài tại đầu gối bên trên, đem nàng yểu điệu dáng người hoàng mỹ bày ra, nàng cái này ăn mặc ở nơi này niên đại đến nói, là rất tiền vệ mà thời thượng, vài năm nay cải cách mở ra nhưng rất nhiều người xuyên váy chiều dài vẫn là tại đầu gối phía dưới. Đông Tuyết Lục đang quan sát Tưởng Bạch Hủy thời điểm, Tưởng Bạch Hủy cũng tại đánh giá nàng. Trước nghe Phương Tĩnh viện nói nàng càng ngày càng tuổi trẻ xinh đẹp, nàng còn tưởng rằng là Phương Tĩnh viện tại nịnh hót Đông Tuyết Lục, không nghĩ đến là thật sự. Đông Tuyết Lục thân xuyên một cái màu trắng chống ngạnh váy dài, đen trưởng thẳng tóc khoác lên sau lưng, lỗ tai đeo trần châu bông tài, môi không tô son mà đỏ, mi không vẽ mà thúy nhìn qua ưu nhã nhi động người phương tĩnh viện nói không sai đông tuyết lục so trước kia càng xinh đẹp càng trẻ tuổi nàng hôm nay là cố ý ăn mặc tới đây nhưng lúc này cùng đông tuyết lục nhất so nàng cảm giác mình lộ ra cố ý mà dung tục tưởng bạch hủy đấy mắt ánh mắt chợt lóe cười nói không đến muộn thời gian vừa vặn hơn nữa ngươi là người bận rộn tới vãn giả là có thể hiểu đông tuyết lục nhìn nàng một cái đối phương nói cười yến yến phản phất mặt sau câu nói kia bất quá là nói đùa, không có âm dương quái khí. Lương Thiên Dật nhìn đến nàng lúc đi vào, người liền theo đứng lên. Đông đồng chí ngài tốt, đã lâu không gặp. Đông Tuyết Lục quan sát hắn một chút, cười nói, đã lâu không gặp, hoan nghênh hai người các ngươi hồi quốc, cảm ơn, cùng đầy nhiệt tình tưởng bạch hủy so sánh với. Lương Thiên Dật nhìn qua trầm ổn nhiều. Đông Tuyết Lục tại phương tĩnh viện bên cạnh ngồi xuống, nhìn thoáng qua mặt bàn đạo, các ngươi tại sao không có ít đồ? Muốn ăn cái gì tận lực điểm đi, đừng khách khí, nói nàng đem gọi món ăn đơn đưa cho tưởng Bạch Hủy cùng Lương Thiên Giật hai vợ chồng, Lương Thiên Giật từ chối hai lần, không chối từ rơi, đành phải điểm đồng dạng thức ăn chay, tưởng Bạch Hủy điểm một cái thịt đồ ăn, một cái món điểm tâm ngọt, phương tĩnh viện điểm khác biệt thịt đồ ăn, tuy rằng bốn người ăn đã đủ, nhưng đông tuyết lục vẫn là điểm nhiều cái lão gà canh sâm cùng cá hấp xì dầu, có ngư có thịt có đồ ăn có món điểm tâm ngọt có hoa quả. Đem bàn bày tràn đầy, đủ để cho thấy nhiệt tình của chủ nhân cùng Hào phóng, Phương Tĩnh Viện liếu lưỡi đạo, không hổ là đại lão bản, thật là tài đại khí thô, xem ra ta theo tới cỏ cơm là cọ đúng rồi. Đông Tuyết Lục Tà Tài nhìn nàng một cái, cái gì ta tà tài đại khí thô, trận này tiếp phong yến mặc dù ở rượu của ta trong lâu, nhưng phí dụng hai chúng ta chia đều. Phương Tĩnh Viện quái khiếu lên, oa, ta mới khen ngươi Hào phóng ngươi lập tức liền đánh mặt mình. Quả nhiên là càng có tiền người càng móc, đông tuyết lục gấp một đũa rau xanh, gật đầu, chúc mừng ngươi rốt cuộc phát hiện đạo lý này, phương tỉnh viện nhìn nàng da mặt dày như vậy, nhịn không được mắt trợn trắng, tưởng bạch hủy tại ngồi đối diện, nhìn nàng nhóm hai người ngươi một lời ta một tiếng, có loại bị vắng vẻ cảm giác, nàng buông đũa, lấy trà thay rượu đứng lên đối đông tuyết lục đạo, tuyết lục, tỉnh viện, hôm kia chúng ta kéo dài thời hạn không có thông tri các ngươi, thật sự là rất xin lỗi. Ta lấy trà thay rượu hướng các ngươi bồi tội, lương thiên giật nghe nàng nói như vậy, cũng theo đứng lên, đông đồng chí, phương đồng chí, thật sự là rất xin lỗi, lúc ấy có vài sự tình làm trễ nải, chưa kịp thông tri các ngươi, phương tỉnh viện chớp mắt, hiếu kỳ nói, ta vừa rồi hỏi ngươi nguyên nhân ngươi không nói, nói muốn chờ tuyết lục đến lại nói, ngươi bây giờ có thể nói à, tưởng bạch hủy trên mặt lộ ra một vòng xấu hổ liễm thần sắc, ta mang thai muốn đi sân bay trước. Ta đột nhiên nôn mửa không dừng, ngay từ đầu ta không để ở trong lòng, có thể đi đến sân bay ngửi được săn vị, ta lại nôn mửa lên, thiên dục lo lắng ta thân thể không tốt, liền đề nghị đem hồi quốc thời gian kéo dài thời hạn, ta vốn đang nghỉ nhịn một chút, được phía sau trừ nôn ngán, ta còn ra máu, không biện pháp đành phải kéo dài thời hạn đi bệnh viện, nước đức nhìn thầy thuốc không có chúng ta trong nước phiền toái, cần sớm điện thoại hẹn trước, ta đây là lâm thời ra tình trạng. Đành phải đi phòng khám xếp hàng, bởi vì thầy thuốc đều không rảnh, chúng ta xếp hàng đợi vài cái giờ mới đến phiên chúng ta, phía sau làm các hạng kiểm tra, thầy thuốc mới xác nhận ta mang thai, lúc ấy ta cùng thiên vật nghe được tin tức này quá kích động quá chấn kinh, thêm lúc ấy sắc trời đã lầy chậm quá, chúng ta liền quên gọi điện thoại nhường trường học bên kia thông tri các người, đây là chúng ta sơ sẩy, thật xin lỗi, phương tỉnh viện đạo, nguyên lai like là mang thai, thật là chúc mừng các người. Nói đến các ngươi cũng kết hôn có 4 năm, hiện giờ hồi quốc, cũng nên sinh một đứa trẻ, Đông tuyết lục ánh mắt đảo qua bụng của nàng, đều chảy máu, như thế nào không ở bên kia nghỉ ngơi nửa vài ngày lại trở về, tưởng bạch hủy trên mặt tươi cười cứng một chút, bởi vì thiên dật bên này muốn vội vã trở về đưa tin, ta lo lắng ảnh hưởng hắn hành trình, hơn nữa của chính ta thân thể trong lòng ta đều biết, Đông tuyết lục gật đầu, khi quay đầu hảo hảo dưỡng thai kiếp sống, Tiếp đại gia lấy trà thay rượu uống chung rơi Sự tình này cũng tính phiên thiên Tiệc rượu ăn được một nửa Đại gia chiếc đủ lục tục để xuống Tưởng Bạch Hủy hỏi Đúng rồi, ngươi hôm nay thế nào không đem Long Phượng Thai mang đến Còn có tỉnh viện nhà ngươi nữ nhi Ta đến bây giờ chỉ nhìn qua bọn họ ảnh chụp Đông tuyết lục Hai tử rất ồn náo loạn Ngươi bây giờ trở về nước Về sau cuối cùng sẽ nhìn thấy Phương tỉnh viện gật đầu Hai tử ngoan thời điểm Ngươi hận không thể đem toàn thế giới đều cho nàng, chỉ khi nào khóc nháo đứng lên, hận không thể đem nàng nhét về bụng, làm như chưa từng có đã sinh, tưởng Bạch Hủy sờ sờ bụng của mình, lê lưỡi đạo, như thế kinh khủng sao, nghe được ta cũng không dám sinh, đúng rồi, tuyết lục, nhà ngươi Long Phượng thai tả còn tại sao, đông tuyết lục gật đầu, còn tại, làm sao, tưởng Bạch Hủy cười nói, ta nghe nói hài tử đã dùng qua tả có thể dính không khí vui mừng ngươi một thai nhi nữ song toàn, không biết hâm mộ chết bao nhiêu người, cho nên ta muốn cùng ngươi muốn hai mảnh long phượng thai đã dùng qua tả, xem ta có thể hay không dính dính của ngươi không khí vui mừng, cũng tới nhi nữ song toàn, cùng đầy mặt mẫu ái tưởng bạch hủy so sánh với, ngồi ở bên cạnh lương thiên vật toàn bộ hành trình cũng có chút không yên lòng, chẳng sợ nói đến hài tử đề tài, hắn đều không hứng lắm dáng vẻ, đông tuyết lục cảm thấy hắn có chút kỳ quái, nhưng không có bao nhiêu nghĩ. Hai đứa nhỏ tả còn tồn, ta quay đầu đưa cho ngươi, tưởng bạch hủy vẫy tay, không cần, ta đi nhà ngươi lấy liền tốt rồi, thuận tiện xem xem ngươi ra hai cái tiểu bảo bối, nghĩ đến hai đứa nhỏ, đông tuyết lục trên mặt đường cong dịu dàng xuống dưới, gật đầu ứng tốt, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tưởng bạch hủy đề tài đột nhiên một chuyện, đầy mặt nói xin lỗi, chúng ta kéo dài thời hạn sự tình, ôn sở trưởng hắn không có sinh khí đi, đông tuyết lục như quy hắn không sinh khí còn có hắn bây giờ không phải là cơ học sở sở trưởng tưởng bạch hủy lộ ra khiếp sợ thần sắc trước nghe ngươi nói ôn giáo sư sinh bệnh nghỉ ngơi một năm sau khi trở về không có tiếp tục đảm nhiệm sở trưởng chức vụ sao một bên tâm thần hoảng hốt lương thiên giật lúc này cũng ngẩng đầu lên nhìn xem nàng đông tuyết lục lắc đầu đối hắn không có tiếp tục đảm nhiệm sở trưởng chức vụ hắn đổi nghiên cứu phương hướng tưởng bạch hủy đó là nghiên cứu cái gì Đồng tuyết lục, ta đây không rõ lắm, ngươi cũng biết căn cứ sự tình đều là bảo mật, ôn như quy tĩnh dưỡng một năm sự tình, nàng lúc trước thư tính có từng đề cập với tưởng Bạch Hủy, nhưng sự nghiên cứu phương hướng sự tình nàng không có nói, nàng cũng không tính nói dối. Căn cứ sự tình, cho dù là đồng dạng rất chuyện bình thường, cũng là không thể tùy tiện ra bên ngoài truyền, tưởng Bạch Hủy tự hồ không có nghe được nàng câu nói kế tiếp, tiếp tục nói, không thể làm sở trưởng. Đây chẳng phải là rất đáng tiếc, ta nghe nói sự nghiên cứu phương hướng, đây chính là muốn bắt đầu lại từ đầu, khi ôn giáo sư hiện tại chẳng phải là phổ thông nghiên cứu khoa học nhân viên, đông tuyết lục nở nụ cười, đối, bất quá đều là vì quốc gia làm việc, chức vị gì cũng không trọng yếu, tưởng bạch hủy mày châu lên, ta cũng không biện pháp tán thành ngươi lời này, vì quốc gia phục vụ đương nhiên trọng yếu, chỉ là thăng chức tăng lương đồng dạng trọng yếu, ôn giáo sư làm cơ sở phục vụ nhiều năm như vậy. Ta còn tưởng rằng lần này trở về hắn nhất định là thăng chức thành phó viện trưởng, không nghĩ đến không thăng còn ngược lại xuống chức, làm cho người ta nhịn không được vì hắn ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, lương thiên dập châu mày lại, lôi kéo quần áo của nàng, người chớ nói nhảm, tưởng bạch hủy, ta nơi nào nói bậy, lại nói, tuyết lục cùng tỉnh viện cũng không phải người ngoài, ta chính là ở trước mặt các nàng nói nói mà thôi, đi bên ngoài ta nửa câu cũng sẽ không nói, tuyết lục, tỉnh viện. Các ngươi sẽ không đem lời nói của ta nói ra đi, phương tỉnh viện lắc đầu, đó là đương nhiên sẽ không. Đồng tuyết lục cảm thấy tưởng bạch hủy tính cách trở nên có chút kỳ quái, không xuất ngoại trước nàng chính là mạnh vì gạo bạo vì tiền người. Tại trường hợp nào nói lời gì, nàng vẫn luôn làm được rất tốt, như thế nào đi ngoại giao sứ quán làm việc 4 năm, nàng ngược lại trở nên tạch thổi thổi. Nàng cái dạng này giống cái ngốc bạch ngọt, cùng nàng trước kia tính cách biến hóa thật sự quá lớn. Nhưng đông tuyết lục trong lòng sinh ra không thích hợp cảm giác, nhưng đối mặt với đối phương sáng ngời có thần ánh mắt, nàng vẫn là cười gật đầu, tưởng bạch hủy nhìn lương thiên giật một chút, ngươi xem đi, ta liền nói các nàng sẽ không ra bán ta, ba người chúng ta nhưng là bằng hữu tốt nhất cùng khuê mật, khuê mật ở giữa tình cảm ngươi là sẽ không hiểu, lương thiên giật vốn là không phải giỏi về ngôn từ người, bị nàng nói như vậy, sắc mặt ngượng ngùng, bữa cơm này ăn hơn một giờ mới tan cuộc tưởng bạch hủy hẹn xong hai ngày nữa đi trong nhà nàng lấy tả đông tuyết lục cùng phương tĩnh viện hai người gia tại một cái phương hướng lương gia tại hướng ngược lại đại gia mỗi người đi một ngã đi ra ngoài rất xa phương tĩnh viện mới gãi gãi đầu đạo trước kia ta liền cảm thấy bạch hủy lời nói nhiều không nghĩ đến nàng xuất ngoại sau lời nói trở nên càng nhiều trên yến hội liền nghe nàng một người vẫn luôn đang nói nói nước ngoài phong cảnh nói nước đức văn hóa phong tục Lại không ngừng hỏi các nàng vài năm nay sự tình, giống chỉ xe sẻ giống nhau, liếu riếu nói cái liên tục, nàng cảm giác mình lỗ tai đều nhanh sinh kén, đồng tuyết lục đem trên trắng sợi tóc vuốt đến sâu tai, có thể là ở nước ngoài không ai nói với nàng đi, phương tĩnh viện vô tâm vô phế nở nụ cười, có khả năng, mới xuất ngoại thời điểm, nàng không phải nói cùng ngoại giao sứ quán người không hợp sao, thật khói cho nàng, 4 năm tại nhân sinh không quen địa phương, đồng tuyết lục lên tiếng, Lúc này Lương Thiên Giật cùng tưởng Bạch Thủy hai người không khí lại không phải rất tốt, Lương Thiên Giật vẫn luôn vùi đầu đi về phía trước, tưởng Bạch Thủy mang giày cao gót đi theo phía sau hắn, Lương Thiên Dật thần sắc rất nghiêm túc, bước chân bước cực kỳ đại, dần dần liền đem tưởng Bạch Thủy ném ở phía sau, tưởng Bạch Thủy tức giận đến dừng lại không đi, ngay từ đầu Lương Thiên Giật còn chưa phát hiện, đi tốt một đoạn đường mới phát hiện bên người không ai, hắn dừng lại nhìn lại. Chỉ thấy tưởng bạch hủy đứng cách hắn hơn 200m địa phương, tức giận đến hai gò má nổi lên, lương thiên giật đi trở về, liếm liếm khô càng cánh môi đạo, ngươi như thế nào không đi, tưởng bạch hủy ngập nước mắt to nhìn hắn, ta đau chân, không đi được, lương thiên giật cúi đầu nhìn thoáng qua nàng hài, ta gọi ngươi không muốn mang giày cao gót đi ra ngoài, ngươi bây giờ có hài tử, hơn nửa trong nước đều không có người mặc như thế giày cao gót, tưởng bạch hủy chu môi đỏ mộng, nhỏ giọng nói. Cho nên ta mới nói không muốn hồi quốc, bên kia kinh tế như vậy tốt, bọn họ cho thù lao như vậy cao, làm gì còn muốn trở về qua loại này khổ ba ba ngày. Lương Thiên giật nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói, loại này lời nói về sau không được lại nói. Nếu như bị người nghe được đối với chúng ta hai người cũng không tốt, quốc gia bỏ tiền sức lực đưa ta xuất ngoại, bồi dưỡng ta thành tài, hiện giờ ta học thành trở về, tự nhiên là muốn đền đáp quốc gia, tưởng Bạch Hủy còn muốn nói chuyện. Nhưng bị lương thiên giật nghiêm túc ánh mắt nhìn, còn dư lại lời nói đành phải nuốt trở về. Tiêu gia Minh mấy huynh muội rốt cuộc về nhà, tiểu nhiễm nhiễm nhìn đến Di Di trở về, lập tức vứt bỏ cao lãnh nhân thiết, đá tiểu chân ngắn chạy vội đi qua, Di Di, ôm một cái, tiêu miên miên năm nay 12 tuổi, thân cao so bạn cùng lứa tuổi muốn cao, ôm một cái 3 tuổi tiểu hài tử không là vấn đề, nàng đem ngoại sinh nữ ôm dậy, tại trên mặt nàng thân hai cái đem tiểu nhiễm nhiễm cao hứng được khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, di di lại đẹp, tiêu miên miên đùa nàng, đó là di di xinh đẹp, vẫn là ngươi mẹ xinh đẹp, tiểu nhiễm nhiễm nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đều xinh đẹp, tiêu miên miên, sao có thể đều xinh đẹp, tổng có một cái càng xinh đẹp, tiểu nhiễm nhiễm nhìn chung quanh không có khác người, nhỏ giọng nói, là di di xinh đẹp, đông gia tính đột nhiên không biết từ nơi nào xuất hiện, tốt, ta cũng nghe được, ta muốn nói cho mụ mụ ngươi. Tiểu Nhiễm Nhiễm lập tức nóng nảy, tiểu cửu cửu, ngươi xấu, người nghe lén người khác nói chuyện. Đông gia tính nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn của nàng trứng, vậy ngươi hôn một cái tiểu cửu cửu, tiểu cửu cửu liền không nói cho mụ mụ ngươi. Tiểu Nhiễm Nhiễm hừ một tiếng, đem đầu chôn ở di di bả vai, nãi thanh nãi khí đạo. Ba ba nói không thể thân số nam nhân. Đông gia tính, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng cười. Tiểu Nhiễm Nhiễm ngươi nói đúng. Ngươi tiểu cửu cửu chính là số nam nhân, nhất thiết đừng hôn hắn, tiếng nói vừa dứt, một cái cao gầy thiếu nữ đi đến, thiếu nữ làn da trắng nõn, tóc ngắn chân dài, tròn trịa đôi mắt, nhìn qua tràn đầy thanh xuân hơi thở, đông da tính vừa nhìn thấy nàng, vành tay khó hiểu đỏ, may mà hắn màu da tương đối đen, không ai phát hiện, tiêu miên miên, châu châu tỷ, ta vừa trở về ngươi liền tới đây, ngươi nên sẽ không gọi độ nha canh dự ở bên ngoài đi. Ngụy Châu Châu nhất miệng cười nói, coi như ngươi thông minh, ngươi giúp ta muốn ký tên đâu, đều mang về a. Ngụy Châu Châu năm nay 15 tuổi, sang năm muốn thi đại học, bình thường học tập bề bộn nhiều việc, nhưng là một cái truy tinh thiếu nữ, học tập nào có thần tượng ký tên trọng yếu, mang về, nói nàng đem có ký tên bưu thiếp lấy ra, phía trên là đương hồng nam diễn viên cố bạch, Ngụy Châu Châu lập tức hưng phấn được thét chói tài, đông gia tính biểu môi, nhỏ giọng cô Bất quá một tấm ảnh chụp mà thôi, đáng giá cao hứng như vậy sao, Ngụy Châu Châu trừng mắt nhìn hắn một cái, ngươi biết cái gì, cố Bạch là thần tượng của ta, nếu có thể tự mình gặp hắn một lần, giảm thọ mười năm ta đều nguyện ý, đông gia tính lại biểu biểu môi, đầy mặt không lưu tâm, đúng lúc này bên ngoài truyền đến thét to tiếng, bán bánh quai chèo ăn ngon tân thị bánh quai chèo ăn không ngon không lấy tiền, Ngụy Châu Châu mắt sáng lên, đã lâu chưa ăn bánh quai chèo Ta ra ngoài mua một ít trở về, tiếng nói vừa dứt, liền nghe đông gia tính đạo, tiểu nhiễm nhiễm khẳng định cũng muốn ăn, vẫn là ta đi mua đi, tiểu nhiễm nhiễm, nàng không nói muốn ăn à, được đông gia tính đã chạy vội ra ngoài, hắn đuổi theo bán bánh quai chèo loa mà đi, chờ đã, ta muốn mua, phía trước đại gia không nghe thấy, cưỡi xe đạp tiếp tục đi phía trước, đông gia tính liều mạng truy, đuổi theo hai con đường cuối cùng đem bán bánh quai chèo đại gia cho đuổi tới. Hắn thở hỗn hển, đang muốn nói đến hai cân bánh quai chèo liền nghe đại gia xe đạp phía trước loa vang lên, thu phế phẩm, giấy loại phế đồ điện, đồng thời một con phố khác xa xa, xa truyền đến bán bánh quai chèo thét to tiếng, đông gia tính, hắn truy sai đại gia quy a quy.